Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gã đàn ông rẽ lên cười, Giỡn hoài cô, Đưa cô về đặng vợ tôi, <cười> Nó quấn chất mẻ tôi sao? Gã rú gà bật đèn, Nhưng hằng lại gọi giật lại một lần nữa. Ông ơi! Gã ngoái đầu lại, Gì nữa? Thôi, Ông, Ông tắt máy đi, Tôi bằng lòng. Gã nhuốn vai, <cười> Hết hứng rồi, thôi để khi khác. Và gã vũ xe lao đi trong bóng tối. Rồi Hằng cũng xoay đủ tiền trở về Hà Sơn Bình. Đêm đầu tiên, vợ chồng nằm bên nhau bên vách tường cũ. Hai người yên lặng rất lâu. Đình xoa lưng Hằng, bùi ngồi nói. Tiếc của thì anh không tiếc lắm. Anh chỉ thương mình vất vả quá. Thế lúc mình đang mua bài công an ập vào bắt, nó có đánh mình cái nào không? Không. Hằng lắc đầu, tấm tức khóc. Những dòng nước mắt hối hận trào ra, đẫm ướt cả vai Đỉnh. Lâm Đình cũng mủi lòng theo. Không bị đánh mà khóc sướt mướt như vậy thì chắc chỉ có mỗi một lý do là hằng tiếc của lắm. Đỉnh đoán như thế, cho nên để chiều vợ, anh ngẫm nghĩ một lúc khá lâu, rồi lật úp người thì thầm bảo Hằng. Mình còn muốn đi chuyến nữa không? Nếu mình muốn thì mai anh chạy đi bán mốt cây máy hát. Rồi anh sang chú hợi, vay tạm nghìn bạc cho mình làm vốn. Thử thời vận lần nữa xem sao. Chả nhẽ lần nào cũng bị bắt. Với lại anh cũng còn giấu riêng được vài trăm. Bác Tín mới trả. Anh định mùa hè này lợp lại cái bếp. Thôi thì mình cầm cả đi mà mua hàng. Bố con anh ở nhà, cơm cháo qua ngày cũng được. Hằng im lặng không đáp, nước mắt cứ trào ra ngăn không nổi. Nhắm mắt lại, Hằng chỉ thấy hình ảnh Phong và gã đàn ông ở công viên nhà thờ Đức Bà thay nhau xuất hiện trong trí.